Trường 10 tranh cãi phần 1 Theo lý mà nói, buổi sáng là thời điểm người đàn ông dễ hưng phấn nhất Thế nhưng không biết tại sao hôm nay điều này lại đúng với viên lượn chi Trong mê man, mơ màng, cô cảm thấy loại ánh sáng dọn từ trên xuống, ấm áp, dịu nhẹ Cô khẽ mở đôi mắt vẫn còn đang mơ hồ của mình tách tất cả đèn trong phòng đều sáng trưng Ánh sao chói lóa khiến cho cô khó lòng thích ứng. Theo ý thức, liền đưa tay che mắt lại. Mấy giây sau, cô thả tay xuống, nhìn bóng người đang thấp thoáng trong buồng có ngăn kính. Tiếng nước lại truyền tới. Cô ngơ ngây nhìn vào vách ngăn kính một hồi lâu, sau đó lại nhìn đồng hồ trên tường, đang chỉ nức 12 giờ. Trong lòng thầm nghĩ, chị Hạ nhất định theo mấy người khác đi đánh bài, bây giờ mới quay về phòng. Cô hắng rộng, đang hình gọi một tiếng chị hạ. Ai ngờ, bức tường ngăn kính đột nhiên biến thành một cánh cửa, sau đó tự động mở ra. Cô sợ đến mức lùi bước về phía sau. Sau khi xác định rõ người đang tắm trong phòng là một người đàn ông, cô kinh hại đến mức ôm chặt miệng lại. Chết toi cái khách sạn vô lương này tại sao lại loạn xạ như thế chứ? Cô đang định tức dậy, bỗng nhiên cả người dường như bị dính chặt vào giường. Rõ ràng là tay chân vẫn cử động, nhưng chẳng thể nào xuống khỏi giường được. Cô lo lắng, thét lớn về phía buồng tắm có ngăn kính kia. Suốt cuộc, người là ai, đã cho ta uống thuốc gì rồi. Ta nói cho mà biết, nếu như người dám động vào người ta, ta nhất định sẽ thiến người luôn. Người đàn ông kia, cứ như thể bị điếc, hoàn toàn không để ý đến lời nói của cô, vẫn im lặng tắm tiếp. Cô vốn dĩ, đã định thét loạn lên. Đột nhiên cục im bật lại Chiếc bóng dài mà khỏe khoắn kia Từng tớ thịt đều vô cùng gian chắc Phần lưng vô cùng hấp dẫn Cô bắt đầu cảm thấy toàn thân nóng rực Bắt giác thầm nghĩ Phải chăng gượng đế thương hại cô Bị đàn ông đã kích quá nhiều lần như vậy Cho nên đã trực tiếp ban tặng cho cô Một người đàn ông cực phẩm Thân hình tuyệt đẹp Tướng mạo Tuấn tú Công phu trên giường lão luyện coi như bù đắp Cô điều chỉnh lại chiếc đầu của mình Cố gắng để nhìn ngắm cho bằng được người đàn ông có thân hình tuyệt vời kia trong mặt mũi ra sao. Thế nhưng dù lỗ lực thế nào, cô cũng chỉ nhìn được khuôn mặt hơi nghiêng nghiêng của người này. Phần tóc ướt rủ xuống, chẽ hết phần chán của anh. Đôi lông mày tuyến nghị, đen rậm, chân mũi cao thẳng, đôi môi quyến rũ lạ thường. Tại sao người đàn ông này trông lại quen mặt đến thế? Đúng vào lúc, cô đang nghi ngờ, người đàn ông này liền từ từ quay người lại. Cô mà to mắt ra, vô cùng kỳ vọng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người này Lúc này, bỗng nhiên tạch một tiếng, tất cả đèn điện trong phòng đều bị tắt đi Hồi phục lại trạng thái mơ mơ hô hô, nửa tỉnh nửa mê ba nãy Có khoảnh khắc, cô đã cảm thấy ông trời đang đùa dưỡng cùng cô Chẳng cách nào treo miếng thịt trước mặt cô, nhưng lại bắt cô phải nhìn thấy mà không ăn được Cô vùng vẫy mãnh liệt, định ngồi dậy vật đèn lên Thì bất ngờ do thấy thứ gì đó mềm mềm Cô cố gắng chọn to đôi mắt ra Là người đàn ông khi nãy Bây giờ đang ngồi ngay trước mặt cô Căn phòng tăm tối Khiến cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của anh Ngoài chiếc cảm cơ nghị Và bờ môi vô cùng hoàn mỹ Gợi cảm của anh Chi chi chi chi Bờ môi gợi cảm đó Bắt đầu mấp máy gọi tên cô Hết tiếng này đến tiếng khác Giọng nói mang chút vô lại chút tình ý đắm say anh nằm lấy bàn tay cô nhẹ nhàng đặt lên bờ ngực của mình đưa lên men theo xương quai xanh sau đó lại truyền xuống dưới đúng vào lúc cô đang nghi hoặc thì khuôn mặt anh từ từ sáp lại gần anh kẽ đặt đôi môi mềm mại lên mùi cô hai tay anh vuốt ve làn da của cô cảm giác vô cùng dịu dàng vô cùng chiều mến cô không kiềm được lòng ôm chặt lấy anh tận hưởng cảm giác ngọt ngào dễ chịu ấy ắm hai mắt lại cố cảm giác như mình sắpắt thở nhiệt độ cơ thể cũng dần dần tăng lên cô họngất quá thốt ra một tiếng rên nóng quá cô khẽ tíhí mắt mượn ánh sáng bên ngoài hát vào cô nhìn thấy một con mặt tuần Tú đẹp trai lại vô cùng quen thuộc kỳ ngô tắc cô dài đến mức vội vã để mạnh người ra sau đó liền nghe thì tiếng kêu thẳng thốt ấy ra trang quá nên sau cùng lại kéo vào Hạ Nguyên Cúc hoàn toàn không như thấy bộ dạng ghê ngô như gà gô của viên đợi chị tự lập bằng một mình hôm qua em không ăn bữa tối vậy nên sáng nay chị đã bảo với anh kia và bữa sáng lên cho em rồi em mau đi tắm đi lúc nãy toát nhiều mồ hôi thế cơ mà tắm xong rồi ăn sáng sau cũng được thì ra là vậy người đi tắm là chị Hạ Nguyễn Cúc thế nhưng cô gặp phải giấc mộng xuân lại mơ thành là kỳ ngô tắc Cơn nữa giấc mộng đó lại kịch liệt như vậy Cô đơn tay chép mắt rồi ngả người xuống giường Hỡi thượng đế dù có muốn đùa dẫn cũng không được Đùa dẫn theo cách thức này được Nhất định là hôm qua đã nhìn thấy toàn bộ thân thể của anh Nên mới dẫn tới ác mộng dẫn đáng sợ vào sáng nay Thật sự không được nhìn thân hình của đàn ông một cách bừa bãi Cô ép buộc bản thân không được suy nghĩ linh tinh Và phải bình tĩnh mới được Cô hít một hơi thở sâu, xuống ở giường, lấy một bộ quần áo khác từ ba lô rồi đi vào buồng tắm. Hải hùng trước dốc mọi xuân lúc sáng, viên đoạn chi vẫn trong tinh thần hoảng hốt, ngơ ngơ, ngần gần đi theo mọi người, xuống dưới, đến chỗ tập đội hình. Mãi cho từ khi nghe thấy mọi người nói, xin chào kỳ tổng, cô mới bừng tỉnh định thần trở lại. Cô đưa mắt nhìn ra chỗ kỳ cơ tắc. Lên sờ chán cô Dạ không sao đâu ạ Cô nhanh chóng lui về phía sau Nhưng lại bất giác nhìn về phía kỷ ngôn tác một lần Chỉ có điều Lần này vừa hay chạm phải ánh mắt của anh ta Đôi mắt chiêu chọc mọi khi Giờ đây lạnh lùng như băng Hiển nhiên mới sau một đêm Người đàn ông này chưa thể hết giận được Cô biểu biểu môi Trong lòng ghẽ hư một tiếng đầy kinh bỉ Sau cả một đêm tràn trọc đếm kiều Cố quyết định lấy lại lòng tự trọng cho dù hai ngày tiếp theo có phải chiến đấu đến chết trên núi tướng quân cũng quyết không rảnh rang lấy thành tích theo cách hôm qua nữa không thành công thì sẽ thành người tuyệt đối không để cho tên kỷ ngon tác nhỏ nhân kia cói thường cô chi chi Viên viênuyện chi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền quay đầu lại Nhìn thấy bốn Mỹ nữ thân hình bốc lửa đang đi về phía mình cô nhân mày nhìn kỹ Bốn người đó là Vương Biện viện Chú Tiểu Hiền và Mã Hồng Diễm. Ngoài ra, con có thêm Mạnh Lê Hoa với biệt danh là Lê Hoa Hai Cúc. Bọn họ thật sự đến đây để cố vũ cho cô sao. Còn lâu ấy, là đến đây để nhìn ngắm dai đẹp thì đúng hơn. Cả bốn người đều ăn mặc gợi cảm, đồng đưa thế kia, y phục thiếu vải đến mức đáng thương. Chi Chi, bọn em đến đây để cố vũ cho chị đây. Cả bốn người đều đồng thanh lên tiếng. Cảm ơn. Viên Đoạn Chi bĩu bĩu môi, lời vừa dứt thì đã nhìn thấy ngoại trừ mệnh Lê Hoa gia, ba người còn lại đều hướng ở tiền ra trước mặt kĩ ngôn tát. "Ký tổng, anh có nóng không?" "Ký tổng, anh có điều gì cần, cứ dặn dò bọn em." "Ký tổng, em có làm món chè đậu xanh với đá lạnh cho anh đấy." Khóe miệng viên Đoạn Chi bất giác co giật liên hồi, hoàn toàn bó tay trước hành động của ba tiểu nhà đầu kia. Kỳ ngôn tác đưa mắt nhìn ba, ba người phụ nữ tươi tắn trước mặt một cách lệnh lùng rồi nói Nếu như mấy người ăn no không có việc gì làm Vậy thì chút nữa hãy cùng bọn họ tập uống rèn luyện sức khỏe đi ba cô gái nhỏ hóa thạch tại chỗ không động đậy gì Viên luyện chi không nhẫn nhịn được bật cười thành tiếng Không ngừng vỗ tay đùi mỉa mai ba con nha đầu kia Cái này gọi là tự mình gây nghiệt không thể sống tiếp Mạch Lê Hoa hất cằm cao ngạo lên giọng. "Mình không giống như bà được kia, khiếu thẩm mỹ kém thế đâu. Mục tiêu của mình chính là nhị thế tử của tập đoàn Thiên Vũ." "Nhị thế tử của tập đoàn Đoàn Thiên Vũ?" Viên huyện chi bất giác nhếch mày lên. "Nhị thế tử của tập đoàn Thiên Vũ, không phải chính là Kỳ Vũ Nga ngay sao? Lẽ nào hôm nay anh lại tới rồi?" Cô đưa mắt nhìn xung quanh, quả nhiên phía đằng xa Người đàn ông đang đứng nói chuyện cùng Kỳ Ngôn Tắc Không phải chính là anh sao Hôm qua, anh đã độ biến tinh thần cho cô Cô hứa là nhất định sẽ đạt điểm cao Kết quả lại dùng thủ đoạt để đạt được Đột nhiên, cô cảm giác Không còn mặt mũi nào đối diện Cùng phụ lão vùng Giang Đông Kỳ Ngôn tác và Kỳ Vũ Ngang nói chuyện xong liền tiến về phía này Viên luyện trí nhìn thấy Kỳ Vũ Ngang Đang nhìn mình mỉm cười Cô liền gật đầu đáp lẽ Vừa đúng lúc này Kỳ Ngôn tác đang ngước mắt lên định tuyên bố nội dung tập huấn ngày hôm nay. Ánh mắt bất giác lướt qua chỗ cô, lạnh lùng, vô cảm, sau đó lại chuyển qua người khác. Viên nội trì vô cùng tức tối, biểu môi kinh bỉ, sau đó lại cúi đầu nhìn xuống chân mình. Tiếp theo, giọng nói lạnh lùng và giọng giạc của Kỳ Ngôn tác lại vang lên. Nhiệm vụ tập huấn của chúng ta hôm nay chỉ là vượt qua cầu trúc trong rừng rậm. Mỗi người sẽ xét theo hai thùng vật phẩm. Vượt qua rừng rậm phá quan Đến bên đối diện sẽ có người dán Một hình lên y phục của mọi người Sau đó mọi người lại xách hai thùng này Quay về điểm xuất phát Thời gian quy định là nửa tiếng đồng hồ Hôm nay nhiệm vụ rất đơn giản Chủ yếu là kiểm tra sức mạnh cánh tay Với sự nhận nại của mọi người Kỳ tổng Tối qua lúc ăn tối Chính cậu bảo hôm nay sẽ chơi trò Chi si bản người thật sao Không biết ai đang lên tiếng gặng hỏi Chú thích CC, Counter Strike Cho chơi tiện tử bằng súng chiến lược Hết chú thích Kỷ Ngôn tác liên giải thích Qua game còn phải chuẩn bị rất nhiều thứ Cho nên tôi quyết định chuyển sang kế hoạch cho ngày mai Ngay cuối cùng của đợt tập huấn này Sau cùng tôi muốn làm rõ một điều Nếu như ai đem vứt bỏ mấy thứ đồ trong thùng Thì chưa, chẳng còn thứ gì ban đâu Chuẩn bị xong rồi thì mau đi lời đồ của mọi người Chúng ta xuất phát tới cầu trúc trong rừng rậm ngập nước Nói vậy, ngày cuối cùng sẽ là World Game sau. Viên luyện chi bất giác niên kỳ ngôn tắc và ánh mắt đầy gâm phục. Ngay cả khi dây vò người khác cũng khiến cho người ta vui vẻ, hân hoan đến vậy. Mấy người trong bộ phận thị trường này thường xuyên hẹn những tiểu cô nương khác cùng đi chơi với mấy trò World Game. Lần này coi như được thỏa niềm mong ước rồi. Nhớ lại cảm giác đau đớn khi bị bắn đạn sơn vào người, cả người viên luyện chi bỗng nhiên run dậy lạ thường viên luận chi đang định xách hai chiếc số nhuộm kỷ vũ ngang không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh cô mỉm cười nói hôm qua kết quả ra sao viên luận chi bật cười ngốc nghếch sau đó mặt đỏ lượng lại nhỏ nhẹ đáp lời bị rớt rồi khỏe miệng của kỷ vũ ngang nhắc lên để lộ nụ cười dịu dàng tuyệt mỹ kỳ tẩm của các cô đúng là tiết diện vô tư cũng không biết giúp đỡ cô đôi chút sao Đã giúp đỡ rồi, nhưng sau cùng chính cô một tay hủy hoại tất cả Cô miếm chặt môi, sau đó nói với anh bằng giọng nói ai hùng Không sao cả, hôm nay, ngày mai tôi nhất định sẽ qua hết Ô, tôi vừa dựng nhớ ra một chuyện Kỷ Phũ Nga rút từ trong túi ra một chiếc vòng tay được két lại bằng cỏ Đưa ra chết mặt cái luyện chi rồi nói Đây là quà mẹ tôi tặng cho cô Là mẹ anh tặng cho tôi sao? Viên lợi chi kinh ngạc nhìn vào chiếc vòng tay bằng cỏ được đan thủ công no Bên trên còn có một viên chân châu bằng gỗ màu xanh ra trời Vô cùng đơn giản Bên trên còn kết thêm một chiếc nơ Từ sau khi bà bị bệnh Đến nay rất ít khi tặng quà cho người khác Cô là người đầu tiên đấy Hy vọng nó có thể đem lại may mắn cho cô Cảm ơn anh nhiều Viên lợi chi đo lấy thận trọng đeo lên cổ tay Rồi làm một động tác cố lên cùng kỳ vũ ngang Có tấm bùa hộ thân này Hôm nay, ngày mai Tôi nhất định sẽ thành công thôi Cố lên Khi cả đội, người tiến về rừng râm Tiếng than thở vang lên không ngừng Hàng ngàn, thanh trúc Được kết lại, đặt trên mặt nước Nước trong nhìn thấy tận đáy Con đường lại uốn lượt, bập bành trên mặt nước Đứng trong rừng âm u Cảm giác vô cùng sảng khoái Đâu đâu cũng ngửi thấy mùi hương thơm thanh tao Hít một hơi thở sâu, cảm giác cả người như tràn trề sinh lực, tinh thần vì thế cũng thoải mái, dễ chịu hơn rất nhiều. Anh nắng chiếu dọi qua lớp cây lá dày đặc, lấp la lấp lánh như đang phủ lên mặt nước, một lớp vàng sáng trói. Trong đoàn người không biết ai đang thiết lớn. Con đường danh vọng của các ngôi sao thì đã là gì chứ? Hôm nay tất cả chúng ta đang bước trên con đường dát vàng. Tiếp đó tất cả mọi người đều bật cười hỉ hả. Công việc tập huấn bắt đầu. Tổ đầu tiên thực hiện chính là năm người trong đó có Triệu Dạ Quân. Chưa đến nửa giờ đồng hồ đã thấy bọn họ quay về. Viên chi được xếp vào tổ thứ ba, cuối cùng cũng đến lượt cô xách hai chiếc thùng, nhanh chóng tiến về phía trước, giẫm lên cầu Hai chiếc thùng đó Cũng không phải là chuyện dễ dàng Cô đang lấy tinh thần Chuẩn bị nhảy bước tiến về phía trước xuống nước tiến về đám áo quần màu trắng phía trước mừng nước ở đây không hề sâu kỷ ngon tắc bơi không lâu lắm đã tóm được ngay đám y phục màu trắng kia anh nhanh nhanh chóng đưa tay luồn qua chiếc eo mảnh rẻ kia ôm chặt sát vào người mình viên đội chi cong người nín thở ra định mượn sức nước bật lên ai ngờ bỗng nhân bị người ta ôm lên eo sau đó lôi đi sảnh sạch khoảng hốt uống ngụm nước lớn Phụt. Khi lên khỏi mặt nước, Viên Điện Chi nhanh chóng phun xuống nước, nước sau miệng da Chỉ nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ, tuyệt đảo dưới nước của kỳ ngón tắc Cô tựa vào bờ ngực của kỳ ngón tắc, ho sặc ruộng Thân hình mềm mại yếu đuối trong vòng tay bắt giác, kích thích thần kinh của anh Phần lưng của kỳ ngón tắc cứng đòi lại, đứng đôi tay đang ôm eo của cô, không hề buông lỏng Mưng nước chỉ đến tầm ngực của Viên Điện Chi, không hề sai Đối với một người biết bơi như cô Nếu như chiếc đuối cho mừng nước đến nay Thì vị đại thúc nhà cạnh bên Cô nhỏ đã tình nguyện dạy cô môn học bơi này Sẽ đánh cô chết không khác nào con ruồi Không biết là tiên khốn kiếp nhiều chuyện nào gây ra chuyện này Cuối cùng sau khi định thần lại Cô đưa tay vui khuôn mặt đầy nước phẫn nộ ngước mắt lên Nhìn về phía người hại cô sặc nước khi nãy Thấy đôi mắt màu hổ phách quen thuộc Yên nguyện cô mất hết suy nghĩ, sẽ đáp cho tên tội đồ vai sát. Đã đến điểm đích rồi, cô còn vội dư vô cớ nhảy xuống dưới này, có phải là đang muốn tuyên truyền với tôi không? Kỳ ngôn tắc quát nhỏ bên tai, nhưng nơi phụ nữ trong vòng tay mình một cách tương dân. "Không phải?" Yên nguyện chi nhanh chóng đáp lại. "Vậy thì cô rất mong muốn lần tập huấn này sẽ có người xảy ra chuyện bất chắc. Sau đó từ nay về sau, kỳ ngôn tắc cô sẽ hoàn toàn biến mất trong ngành à?" Giọng nói của kỳ vương tắc không kiềm chế được mà cao vút Đương nhiên là không phải Cô đã từng có suy nghĩ như vậy Cô đã từng có suy nghĩ như vậy Thế nhưng lần này tuyệt đối không phải vì cuộc thi nghém qua Bị không điểm mà cô mới nhảy xuống dưới nước Với mục đích báo thù anh Vậy thì vì sao Rốt cuộc là vì thứ đổ quan trọng gì Mà khiến cô liêu mạng thế hả Trong lời nói tức giận của anh Có ẩn chứa đôi chút ý ghen tuông biên nocti khuỵu thấp đầu xuống, do dự một hồi mới từ từ nhấc bàn tay trái của mình lên. Cố Đồng Thu cầm trong tay ra trước mặt anh rồi nói: "Là, là vì cái này." Đồng Thu thấm nước vào, dưới ánh mặt trời lấp lánh, chói mắt